các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net Kim Vân dứt câu nói, thì các vị tướng quân nhìn vào Lai. Lai lúc này cứ cúi đầu im mặt, không có cảm xúc gì rõ ràng, nước mắt cũng không còn rơi. Lai cứ im lìm như vậy, mọi người xung quanh cũng im lặng nhìn Lai như chờ đợi từ Lai một quyết định gì đó. Ở bản thân Lai lại đang suy nghĩ rằng, liệu Lai sẽ làm gì bây giờ? Phải đánh như thế nào, hay là nước đến đâu ta tát đến đó? Nhưng mọi khi Lai vẫn hay làm Và điều khiến Lai bận tâm là Tú, Lai dường như không muốn Tú vướng vào nguy hiểm, vì Lai đã mất an, chính Lai đã không bảo vệ được ăn. Giờ đây tâm trạng Lai như bị dối bởi bởi nhiều suy nghĩ trái chiều cứ đan lẫn nhau. Và trong một phút giây Lai chợt nhớ đến lời thầy Nhị Lang nhắn nhủ, như mở cơ suy nghĩ như lóe sáng trong tiềm thức. Đúng rồi, phải bay, bay thật xa, bay đến khi không thể bay được nữa thì vẫn phải bay. Bay, phải bay. Lai nói giọng trầm trều bất lập tức xoay lưng nhìn Tô, nở nụ cười nói với Tô. "Này cô, ở nhà lo tang lễ cho An. Tộc mượn nhà này làm trận pháp duy trì xác, tộc sẽ đi ngay bây giờ. Tộc đi cầu An, hy vọng khi đưa nó về, nó sẽ vui khi nó vẫn có tang lễ nhé. Không hay bỏ mặc nó cả. Nhiệm vụ này mày phải làm cho tốt. Để đây, cầm lấy thứ này này." Lai đưa tay lên cô tháo sợi dây chuyền với mặt ngọc hình thiên cầu màu đỏ, là vật bất ly thân của Lai. Lai chưa hề tháo nó ra mà hôm nay lại đã tháo xuống đặt vào tay Tú, mỉm cười nói vui vẻ. Mất mát với tao quá đủ rồi, gia đình tao sẽ có thiên binh trấn giữ, còn mày cứ đeo sợi dây này, thiên cầu sẽ bảo vệ mày. Tú mỉm cười đáp, "Ừ, tao hứa sẽ làm tốt việc mày giao, nhớ về nghe, tao còn mâm nhậu chờ mày đó, không phải là tao tự mặt mày luôn đấy." Tú mỉm cười như động viên lại, like, vì dù gì tụi cũng là một người chịu mất mát như lai. Like. Lại đau chắc gì tôi không đau. Nói gì thì nói, cái nỗi đau mất đi người thân thì không cần phải nhắc lại. Nó đau như ngàn dao cắt vào da thịt. Nỗi đau nhìn như hiện hữu nhưng đôi khi là vô hình. Còn Tú, Lai và An thì phải gọi là tri kỷ. Tuổi thơ cùng nhau là cả các bãi đất trống, chơi bời những trò tuổi thơ. Đôi khi về trễ thì bà mẹ lại vụt vài roi vào mông. Lúc đó thì An vẫn hay nói là ước gì An cũng được bị vụt như vậy. Cũng hiểu thôi, vì An mồ côi thiếu đi tình thương của cha mẹ. Cha An mất vì rắn độc cắn lúc An còn trong bụng mẹ, ngày đầu tròn 5 tháng thai. Mẹ An thì qua đời vì bạo bệnh nan y lúc An được 2 tuổi. An ở với ngoại, cùng căn nhà ván đã bị cháy. Căn nhà này có rất nhiều kỷ niệm giữa Lai và Tú. An đã ra đi, đi về nơi Vịnh Hằng, linh hồn thì bị kẻ xấu tam dữ. Sự việc như vậy cùng bao kỷ niệm thời thơ ấu khiến Tú và Lai chịu những cơn đau không thể tả. Giương mặt thân Lai thì mất đi sự huynh Một sự huynh dạng dỗ lai từng trận pháp, từng thế võ đấu thể thuật, giờ mất thêm người anh em chi kỳ, liệu ngôn từ nào có thể diễn tả được cơn đau này với một người nặng tình như lai. Mọi người ai cũng miên man nhiều dòng suy nghĩ thì bỗng một giọng nói khàn đục vang lên phía sau. Giọng nói người đàn ông lớn tuổi mà mọi người không còn gì xa lạ. "Lai này, con cùng các vị tướng quân về nhà đi, bà sẽ lập trận suốt nguyên thần, sẽ an toàn hơn. Cốc cô tiền nữ kia hỗ trợ nữa." bà sẽ giúp con một tay. Dù gì thì bà cũng là pháp sư cửa Phật, đi mà cứu An về con à. Sự việc nhà An xảy ra khiến cả xóm như thức giấc. Bà Lai cũng sang và chứng kiến sự việc xảy ra sau vườn nhà An từ đầu đến giờ, vì dù gì bà Lai cũng là pháp sư, sở hữu đôi mắt hơn người thường và cái giác quan âm dương nên vừa cảm nhận khí tức của các tướng quân và thấy được tất cả. Nói về bà Của Lai thì thật sự cũng là một vị pháp sư cao tay, chứ không phải là tầm thường. Xóm làng ai cũng kính nề và tôn trọng. Bà Lai cất lời xong thì Lai nhìn sang nhẹ rộng đáp. Vậy con nhờ ba giúp con duy trì trận pháp và cung ứng linh bùa, linh khí cho con. Có ba giúp sức thì không gì bằng. Lai đáp lời ba mình xong thì quay sang các vị tưởng quân và tiên nữ lạnh rộng như ra lệnh. Đi thôi, thủ này nuốt không trôi được. Hắn còn tồn tại, nhân gian át có ngày hỗn loạn. Phía bên ngoài thì sắc an đang được đưa ra ngoài. Công an chỉ giám định pháp y rồi công bố là tự tử vì không có thương tích liên quan đến việc hành hung. Hàng xóm thì bàn ra bàn vào, kẻ lời to người tiếng nhỏ, cứ rầm rĩ như họp chợ. Nhìn quanh thì chẳng có ai là bà con thân thiết gì cả, vì họ hàng của An vẫn là bí mật. Đến An còn chưa chắc gì biết liệu bản thân mình có họ hàng gì ở xa không. Lai bước ra chỉ nhìn sắc An nằm đó và cúi đầu như lại tạo một cái rồi cất bước về hướng nhà. Hành động của Lai khiến nhiều người bàn tán vì lắm người thắc mắc là trời thân như anh em mà Lai lại lạnh lùng như vậy. Chẳng có ai hiểu là Lai đang dồn nén tất cả để thả cho tâm tình và chuẩn bị huyết chiến báo thù. Mọi người cứ một mạch đi thẳng. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net